Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả thất bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Vivi chương 113 Thật xin lỗi khi gặp lại Màn đêm dần buông xuống những ngôi sao bắt đầu xuất hiện Bàn đêm ở Đài Bắc những ánh đèn neon chiếu rọi khắp các ngã đường cuốn hút đến mức có thể làm cho người ta nín thở Từ trong một nhà hàng nhỏ, tiền y y đi ra, xoay người cười he he nhìn đồng thiên ái đi đằng sau. Có lẽ vì uống một chút rượu, hoặc có lẽ là do ánh đèn chiếu xuống cặp mắt của tiền y y lúc này mơ màng trông quà thật mê người. Đồng thiên ái, ta hôm nay thật vui vẻ. Nói xong cả người lào đảo như muốn ngã. Đồng thiên ái vội vàng đi tới bên người bạn mình, vỗ vỗ lưng của cô giúp cô đứng vững, lo lắng đói. Yi Yi, ta đưa ngươi về nhà. Ngươi hôm nay uống nhiều quá. Ta không có say." Tiền Yi Yi rũi ra ngón tay, bắt đầu đếm. "Ta thấy rõ ngón tay của mình, ngươi không tin? Ta còn có thể đếm tiền." Ta lấy trong cặp ra. Quý đầu làm bộ bắt đầu móc trong túi cặp ra. Đồng thiên ái bất đắc dĩ cầm tay của cô nói: "Ta biết rồi." người không có sai nhà ngươi ở đâu ta đưa người về nhà tiền Y Y ngẩng đầu lên nhìn cô cười một tiếng đồng thiên ái gật đầu đưa tay vuốt mái tóc rối của cô Ý Y Y người ở chỗ nào tự nhiên tiền Y Y bất ngờ ngã về phía cô thiếu chút nữa làm cô ngã đồng thiên ái sừng sốt một chút đứng thẳng lên chịu đựng sức nặng đột nhiên ập tới này Đồng Thiên Ái Tiền Y Y nhỏ giọng gọi tên của cô Đồng Thiên Ái ẩm một tiếng không biết vì sao lại cảm giác Hôm nay Y Y không hề giống như bề ngoài hay biểu hiện Vui vẻ y như là trong lòng đang cố kiềm chế Tiền Y Y ôm lấy cô, vẫn luôn không nói gì qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói Đồng Thiên Ái, thật xin lỗi, còn có... Cảm ơn ngươi Hít một hơi thật sâu Cố gắng để nén âm thanh thật nhỏ Ở bên tai của cô lành lạnh nói Hẹn gặp lại Đồng Thiên Ái Vừa mới dứt lời chợt đẩy cô ra xoay người Bất kể có xe hay không Vẫn chạy về phía trước Đồng Thiên Ái trong lúc nhất thời Không kịp phản ứng Đợi khi nàng lấy lại tinh thần Đã nhìn thấy Tiền Y Y đã đứng ở bên đường đối diện Đây là sao? Tại sao? Cô ấy đối với mình Đột nhiên nói những lời này Thật xin lỗi Cảm ơn Còn có gặp lại Nói thế này là vì cái gì? Trong lòng đột nhiên rối loạn Đồng thiên ái ngẩng đầu nhìn tiền y y Từng chiếc xe đi qua đi lại Ánh đèn chiếu vào mặt tiền y y Trên khuôn mặt lúc này Có thể nhìn thấy từ ánh mắt của cô Lị rơi đầy mặt Y y, y y. Đồng thiên ái kêu tên của tiền y y Muốn xuyên qua dòng xe đi Nhưng đèn xanh vừa hết Đèn đỏ dành cho người đi bộ sáng lên Xe quá nhiều Làm khoảng cách hai người giữa dòng xe cộ Giống như không cách nào vượt qua Đồng thiên ái Cái tên đại ngốc ngách Nhớ về sau phải học được phản ứng nhanh Không làm cho người khác cảm thấy Người dễ bị khi dễ Tiền y y mỉm cười với cô Đưa tay từ từ lắc lư mấy cái Xoay người Hướng trong hẻm nhỏ đi tới Nháy cái đã không thấy bóng người Đồng thiền ái vội vàng chạy qua đường Không để ý tới những chiếc xe Két Một tiếng Tiếng kèn nổi lên bốn phía Trở lại cao ốc bây giờ đã qua mười giờ Tầng dưới cao ốc Tiểu bạch mình đang nóng ruột ngóng chờ dưới ánh đèn mù vàng mờ nhạt làm thân thể cao ráo của hắn in xuống hình cái bóng kéo dài, dường như đã đợi một lúc lâu, nét nghiêm nghị trên mặt đã dần biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng. nhìn thấy xe taxi dừng sát ở ven đường, vội vàng nhìn sang, trông thấy bóng dáng của đồng thiên ái, thì thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt trở nên tươi cười. Thiên Ái, cúi người xuống mở cửa xe hộ cô và gọi. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu Lúc này mới phát hiện ra Tiêu Bạch Minh Anh Bạch Minh Bạch Minh nhìn nét mặt của cô Vội vàng trả tiền cho tài xế Rồi đưa tay đỡ lấy tấm lưng của cô Giắt tay cô Dìu cô rời khỏi xe taxi Đồng Thiên Ái không nói gì Trong đầu chỉ nghĩ đến những gì vừa xảy ra Y Y Cô ấy tại sao phải nói như thế Hẹn gặp lại Tiểu Bạch Minh rất tay của cô đi vào thang máy, cũng không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Thường ngày cũng như vậy, cô không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Nhưng cứ như vậy thì lại càng không giống bạn bè rồi. Không phải bạn bè là phải thẳng thắn với nhau sao? Đồng Thiên Ái, anh làm như thế nào mới có thể đi vào trong lòng của em đây? Cửa thang máy mở ra, Tiểu Bạch Minh quàng qua bà vai của cô. Dẫn cô ra khỏi thang máy Đem túi sách cầm trên tay đưa cho cô Thiên ái Mở cửa đi À Đồng thiên ái kinh ngạc kêu lên một tiếng Lúc này mới phát hiện ra Mình đã đi tới cửa nhà rồi Nhận lấy túi sách cúi đầu tìm chìa khóa Cầm chìa khóa trên tay Xoay người chuẩn bị mở cửa Cạch Thậm chí cũng không nghĩ tới Cùng người phía sau nói những gì Cứ thế thẫn thờ đi vào phòng, quay lại định đóng cửa. Thiên ái Tiêu Bạch Minh rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng tay ngăn lại cánh cửa sắp đóng. Đồng thiên ái buồn buồn quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Bạch Minh, vội vàng lấy lại tinh thần cười dấu hổ nói. Thật xin lỗi anh Bạch Minh, hôm nay em cùng đồng nghiệp đi ăn cơm. Ừm. Thật ra thì hắn biết Cũng không phải vì lý do này Hắn không hiểu sao Cô lại thất thần như vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Khẽ thờ dài cười cượng nói Tốt lắm Đi vào nghỉ ngơi đi Sáng sớm ngày mai Anh đưa em đi làm Chuyện được phát trên website vn.com Trường 114 Rời đi bên cạnh ta Buổi sáng 8 giờ Hôm nay cô cố ý dậy sớm Chạy nhanh đến công ty Đồng thiên ái vội vàng đi ra thang máy Hướng thẳng phòng làm việc đi tới Trong lòng ý nghĩ từ tối hôm qua Vẫn cứ đeo đuổi mãi đến bây giờ Thậm chí ngay cả khi ngủ Cũng không có cảm giác an tâm Cảm thấy rất phiền não Y Y nói gặp lại Sẽ không phải là Đồng tiểu thư, chào buổi sáng. Em gái mới đến vừa đi ra từ phòng giải khác, nhìn thấy có người tới liền chào hỏi nhiệt tình. Đồng thiên ái về mặt tươi cười chào buổi sáng. Nói xong lại bước nhanh hơn, đầy cửa kiếng ra, tầm mắt quét qua phòng làm việc, nhìn thấy vị trí của tiền y y, không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cuối thực sự... Cứ như vậy, ở ngày thứ hai, Sau buổi tối đó Biến mất không thấy Ý nghĩ trong lòng càng ngày càng xác định Em gái mới đến bừng hai chén cà phê Đi tới bên cạnh đồng thiên ái Đồng tiểu thư Em rót hai ly uhm, Đây này là ly cho chị Đồng thiên ái như không nghe thấy lời của cô nói Kéo tay em gái bên cạnh hỏi Thật xin lỗi Em có thấy tiền y y không Cô gái mới đến suy nghĩ một lát trả lời Không thấy Bây giờ còn sớm Tất cả mọi người còn chưa đi làm Thế nào đồng tiểu thư có việc gấp Đồng thiên ái cúi đầu không nói gì Cái này cho chị Em ngày mới đến đem chén cà phê Đặt ở trên bàn làm việc của cô Cảm ơn em Đồng thiên ái nhìn chầm chầm vào ly cà phê Hồi tưởng lại thời gian trước Ở trong phòng trà cùng tiền y y Chợt cảm thấy súng mũi cay cay Y y Người nói gặp lại Chẳng lẽ là Cũng không gặp lại Đôi tay đang cầm chén cà phê Ngơ ngác ngồi tại chỗ Thời gian từng giây Từng phút trôi qua Khi chờ đợi một ai đó Cảm giác thời gian khá dài Mặc dù chỉ có một phút Nhưng dường như thấy trôi qua thật lâu Nhân viên bắt đầu đến Căn phòng yên tĩnh cũng dần trở nên ồn ào Náo nhiệt hơn Đồng thiên ái nhìn chằm chằm chỗ rẽ Trong lòng cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết Mỗi một lần mong đợi Lại đổi lấy một lần thất vọng Tiền y y vẫn không thấy xuất hiện Suốt cuộc không nhịn được đứng dậy Đi về phía phòng làm việc của Miss Trần Cửa không có khóa đang mở Đồng thiên ái đưa tay gõ cửa Xin lỗi Miss Trần Em muốn hỏi Tiền y y hôm nay xin nghỉ sao Nên không có đi làm Miss Trần ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn cô. Đồng tiểu thư, không phải là em với tiền tiểu thư quan hệ rất tốt sao? Sao thế? Tiền tiểu thư cùng công ty ký hợp đồng kỳ hạn là nửa năm. Đúng lúc hôm qua là hết hạn, nàng đã đưa đơn thôi việc cho công ty. Chẳng lẽ em cũng không biết sao? Đồng Thiên Ái cảm thấy tầm nhảy một cái bụp bụp, buồn buồn nói. Cảm ơn Miss Jen. Em đi làm việc Trở lại chỗ ngồi Đồng thiên ái ngã ngồi trên chiếc ghế Chợt phát hiện ở chỗ này bây giờ Một thân một mình rồi Ở nơi hoàn cảnh xa lạ Không có ai làm bạn rồi Đồng thiên ái một mình Đôi tay vuốt chán cúi đầu Chợt thấy có chút khó chịu Cô cảm thấy mình nên sớm phát hiện Y Y có điểm khác lạ mới phải Ngày hôm qua nên lập tức Xông lên hỏi cô ấy xem thế nào Các cô đều là chị em tốt, không phải sao? Như vậy tại sao Y Y đột nhiên muốn rời khỏi đây? nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, gương mặt tròn chị đáng yêu của tiền Y Y loáng thoáng hiện lên. Cô ấy sẽ nháy mắt, ánh mắt to tròn, đưa tay về phía mình. Ba mi tệ, phần cơm này thêm chút tiền công. Thiên ái, đồng thiên ái, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và ta là chị em tốt. Cho tới bây giờ Đều nghĩ không muốn cùng người khác kết sao Nhưng lại không tự chủ được Thích thân cận tiền y y Thích cùng cô ấy ở chung Cảm giác tự do, tự tại Không bị trói buộc Y y, người sẽ đi nơi nào Chúng ta còn có thể gặp lại không Một ngày trôi qua trong bàng hoàng Hồi tưởng lại quá khứ Không có tiền y y làm bạn Quá nhiên là tịch mịch rất nhiều Không còn có người dạy đột nhiên Không còn có người lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình ôm cổ của mình Thân mật cọ cọ Sẽ không có Cuộc sống bắt đầu trở lại yên tĩnh như trước Đồng thiên ái Sao thế Người đang sợ cô đơn sao Nhưng trước kia người vẫn kiên cường một mình đó thôi Không mất mát Mỗi người rời đi đều có nguyên nhân Một chú chim nhỏ mơ ước muốn bay lượn Tại sao muốn đem cánh của nó bẻ gãy Để cho nó bay lượn trong bầu trời xanh mênh mông Cho dù cô không có người bên cạnh Cho dù chim nhỏ bay qua bầu trời Không có để lại bất cứ dấu vết gì Cũng không cách nào quên được sự thực Nó đã từng ngao du qua Từ từ đi ra khỏi công ty đã thấy Tiêu Bạch Minh Nhìn thấy cô xuất hiện Vội vàng mở cửa xe đi xuống Đứng trước mặt cô nở nụ cười Chờ đợi mình đi tới bên cạnh hắn Tại sao? Lại có cảm giác muốn khóc Cảm giác vô cùng mất mát Đi tới trước mặt hắn Cố gắng nở nụ cười Không muốn làm cho hắn nhìn thấy Mình có chút cảm xúc yêu thương Tiểu bạch mình chăm chú Nhìn vào ánh mắt của thiên ái Thấy được cô đang kìm nén Cố gắng không để ý ánh mắt của cô Nhàn nhạt hỏi Thiên ái Hôm nay em có khỏe không Lại là giọng nói nhẹ nhàng như vậy Hít mũi một cái, cúi đầu không dám nhìn hắn, nín một lát có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh Bạch Minh Anh có phải hay không? Có một ngày cũng sẽ rời khỏi em. Hết chương 114, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.